Hôm nay ba mươi Tết, mưa lâm thăm từ sáng đến trưa, những cây bàn trước lao đã nở lọc, cả nhà giam vẫn im liềm, cửa sắt vẫn khóa chặt. Ngày Tết ở cung đảo còn buồn gấp mấy ngày thường anh em ngồi tụng bảy tụng ba nói chuyện Tết. Bây giờ chắc anh em ở đơn vị tớ đang lao súng gói bọc phá, nửa đêm nay đến đồng giặc đốt pháo giao thừa đơn vì tới thì đi rồi, thế nào sáng mai cũng bóc được một đầu tàu và hơn chục toa. Cư quan tứ, có lẽ các anh các chị đang chụm đầu vào nhau đọc thư chúc Tết của bác. Vịnh nhảy cò cò quanh lao hát vang. Lách tết đùng, lách tết đùng, bánh Tết khắp nơi, vui lên nào, vui lên nào hoa thắm. Nghe vịnh hát bánh Tết. Câu chuyện xoay quanh vấn đề gia đình lúc nào không ai để ý. Thê dùng hai ngón tay làm nhíp nhổ sâu. Dì nhổ vừa nói. Vợ mình không biết năm nay có gói bánh gói trái gì không? À, mình đi vắng ba năm nay, làm gì đủ ăn mà bánh với trái? Thê hai đứa con lên mấy? Một đứa gái lên bảy, một đứa trai lên năm, còn một đứa chưa biết trai gái. Nhắc đến chuyện vợ con, thê bỗng thở dài. Con không cha như nhà không nóc, Bây giờ chắc cũng cù bơ cù bất, Như cha nó ngày trước mà thôi, Tết phía nhất làm gì chỉ thêm khổ. Câu chuyện đang vui, bỗng trở nên yên lặng, Một cái gì mang mát nhớ thương tràn vào lòng mỗi người. Dù cười to, cố phá tan không khí nặng nề đó. Thôi, bàn chuyện khỉ ấy làm gì? Chuẩn bị mà ăn Tết, chiều nay thế nào nó cũng cho được ít bánh ít thịt. Phải đấy, hát một bài đi nào. Kết đoàn 2 3. Tiếng hát vang lên, ác ca tiếng mưa lách tách gõ đều đều trên mái ngục. Hát xong, câu chuyện chuyển sang món ăn, bánh đậu, bánh khảo, bánh trưng bánh tét, dưa hành, thịt đông. Một đồng chí nói, tất cả mọi thứ bánh Tết trên đời có một thứ bánh mà tôi thích nhất bánh gì thế bánh xe anh em cười ô ô thằng này xỏ lá đồng chí đó cũng cười và nói không phải xỏ lá đâu tôi nói thật đấy để tôi nói rõ lý do cho mà xem tết năm 50 chúng tôi đi phục kích một đoàn xe vận tải trên đường số 1. trước khi xuất phát anh chính trị viên tiểu đoàn hỏi tết năm nay Các đồng chí có nguyện vọng gì không? Tôi xin nói, tôi có nguyện vọng là lấy được một bánh xe ô tô để cắt dép đi, chứ chân không hành quân, truy kích, giảm vây gai, phải đá đau lắm. Cả tiểu đoàn cùng cười vang, hoan hồ ý kiến của tôi. Sau trận đó, quả nhiên lấy được rất nhiều bánh xe ô tô. Câu chuyện càng ngày càng sôi nổi lý thú. Nhiều đồng chí, bàn cả hoa mai... Hoa cúc, hoa thực dược, hoa hải đường. Vịnh thêm vào, hoa giấy, bông bóng xanh và đỏ, và ông trương phi bằng bột. Ba giờ chiều, đói lắm rồi. Một đồng chí treo lên trần, ké mắt qua cửa sắt nhìn ra ngoài. À, chúng nó đang đi phát bánh, phát thịt cho các lao. Gì trông như thịt lợn kia kia. Có thịt lợn à? Chúng nó đã sắp đến lao mình chưa? Có, đang đi. Ủa, thôi bỏ mẹ, chúng lại quạt sang lao hai mức rồi. Chúng nó đi hết cả, chẳng thấy đứa nào ở quanh đây cả. Tiếng lao sao phẫn uất vang lên. Tiên sư quân khốn nạn, một cách trả thù thật là đê hèn. Đồ chó chết. Du đề nghị anh em trở lại trực tự và nói. Chúng nó đã thấy... Tà cốc cần, thiếu thốn vật chất nhưng chúng ta rất giàu có tinh thần. Tối hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một đêm liên hoan kịch hát, ăn mừng thắng chiến. Đồng ý, đồng ý, diễn kịch đi, hát đồng ca đi, xem chúng nó có đàn áp được tinh thần chúng mình không nào. Tổ cô lạc bộ hợp soạn cốt kịch, thiếu mất thằng chức cò hương thật là tiếc. Sao nửa giờ bằng bạc đã soạn xong, vai nào phụ trách lời vai ấy số anh em hát khá tập hợp luyện đồng ca một số khác chuẩn bị phong màn cánh gà đến 4 giờ chúng mở cửa cho ra ngoài nửa giờ để phát cơm mỗi người được một nắm bằng nắm tay và một ít muối anh em tập trung lại liên hoan xong sẽ ăn đoàn kết tổ kịch đi lượm lá vàng hái hoa cỏ lau cỏ tóc tiên để làm mũ làm quạt những thứ này Nhạc cũng phải giấu kỹ, bọn cây ngục thấy được cũng đổ máu chứ chẳng phải chơi đâu. Du sực nhớ, lấy gì mà vẽ râu? Một đồng chí tù nấu bếp đi ngang qua, Du liền gọi lại, Này này, cho xin một ít nhỏ nồi. Anh này dừng lại ngạc nhiên, xin làm gì? Để chuẩn bị ăn Tết. Ăn Tết gì lại bằng nhỏ nồi? Thế mà tốt nhất đấy còn ngon hơn thịt cá. Anh này không hiểu ra sao nhưng cũng hối hả chạy về bếp cạo một gói nhỏ nồi đem đến. Nhìn lên từng gác xa xa, bọn trẻ con Pháp quần áo xanh xanh đỏ đỏ le lẹt, tay mỗi đứa cầm một bánh pháo, chốc chốc chúng đốt một chiếc, nổ đánh đùng làm anh em cứ giật bắn người. Tiếng pháo Tết ở cung đảo nghe rừng rợn, như tiếng súng giết các đồng chí tử hình. Vịnh nổi cáo, nhìn lên chửi, tổ cha chúng mày, chúng ông ngày Tết nhịn đói, chúng mày đốt gì mà đốt lắm thế? Bác Thái bảo Vịnh, chửi chúng làm gì, chúng nó là trẻ con. Vịnh vẫn bực, hừ, tụi nhỏ ấy mà không tống cổ nó ra khỏi nước, cũng sẽ trở thành cái ngục chúa đảo cả đấy. Đến 4 giờ 30, cửa lao đóng lại, anh em vào chuẩn bị tới tắt, cười nói huyên náo, còn vui hơn cả ngày dân làng chuẩn bị hội mùa xuân. Du, Thê, cả hai cùng vào tổ kịch, ngồi đối diện nhau làm mũ lá bàn, trồng ngây thơ nghịch ngợm như hai đứa bé lên năm. Thê vừa làm, vừa tủm tím cười. Mình Tết này nữa là 33 tuổi đầu. Bỗng hóa bé lại như thằng cu con Năm giờ chiều, xong xuôi mọi việc Anh em xếp dọn lại nhà lao cho trực tự vệ sinh Các tổ ca kịch kéo nhau ra một góc duyệt lại Anh em chạy đến xem, dù yêu cầu Xem thế, chốc nữa mất hay, đề nghị giải tán Anh em cười rút rít Trong lúc đó, ở nhà tên chúa đảo cũng sắp sửa ăn Tết thằng Sắc ti ngồi chống tay lên cằm yên lặng trước mặt nó một cái bàn dài trải khăn trắng muốt có thiêu chim cò trên bàn cốc tách sáng choang rùa chắc đỏ bánh ngọt từng dĩ đầy cái tròn cái vuông trông như những dĩa đầu lâu để cạnh những chai máu động bọn cây ngục sĩ quan đã đến đầy đủ nó đứng dậy hỏi thế nào Bọn tù vượt đảo không cho Tết, xem chúng nó có vẻ buồn bã chán nản hay không. Rồi không cần bọn kia trả lời, nó cười ô ô bằng một giọng khoái chí Chắc chúng nó bây giờ đang ôm nhau mà khóc như cha chết. Nó rất mong anh em sẽ buồn bã chán nản, khóc lóc thảm thiết để tiêu tan hết nghị lực, không còn đủ sức chống lại nó. Tên cây ngục đã làm cho nó thất vọng chưa chát. Chúng nó không buồn, không khóc, trái lại rất vui, cười nói nhộn nhịp, vui hơn các lao khác, có lẽ vui hơn cả cung đảo. Tên Ti ngồi phịch xuống đất, lắc đầu tuyệt vọng. Bảy giờ tối, đêm biểu diễn bắt đầu, anh em dồn cả lại một phía, trừ một góc trước cửa hố xí làm sân khấu. Hai anh cao nhất cắm hai chiếc chiếu đứng hai bên làm cánh gà phong hậu kết bằng bao tải chiếu rách áo quần xanh nâu vừa giản dị vừa ý nghĩa Yu bước ra tuyên bố lý do đêm liên hoan hôm nay là ngày Tết năm thứ bảy của cuộc trường kỳ kháng chiến anh dũng của tổ quốc chúng ta chúng ta vui vui nổ trời để chào mừng năm mới chào mừng thắng lợi mới để củng cố thêm tinh thần và ý chí chiến đấu, sẵn sàng đấu tranh chống mọi âm mưu của kẻ thù. Tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Vực kịch hai ông bà Táo Quân lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế bắt đầu. Dư vẻ bộ râu quặp đen nhánh, thủ vai Táo Quân ông. Thê có hàm răng đen thiên nhiên, thủ vai Táo Quân bà. Lấy quần dài, xỏ hai tay vào ống làm áo tay rộng. Mặc quần đùi xanh Có in chữ PG tù binh, đầu đội mũ lá bàn thẻ ngang. Bắc thái râu thủ vai ngọc hoàng thượng đế. Râu bắt mọc sẵn khá dài nên rất tiện việc hóa trang. Đầu đội mũ lá bàn thẻ đứng, nhưng đặc biệt hơn táo quân là xung quanh mũ có đính hoa cỏ lao và chính giữa đính một đóa hoa dâm bụt đỏ chót. Hai anh tương đối khỏe, nằm chống mông, làm ngay vàng. Táo ông, đại diện cho cả táo bà, quỳ xuống theo tư thế quỳ cao nhắm bắn, rút trong lưng quần ra một tờ sớ bằng lá ban Cầm hai tay rất trịnh trọng, đưa lên ngang mắt. Cố bắt chước thật đúng dọc độc sớ, bác cáo về những thắng lợi của cuộc đấu tranh tư tưởng trong những ngày giặc khủng bố quyết liệt vừa qua. Bác cáo đến đoạn nào lý thú, Ngọc Hoàng vuốt râu nhúng nhúng ngay vàng làm han dưới cũng nhún theo như đệm lò xo, nhưng nhún nhiều quá ngay vàng phải kêu lên hướng vừa vừa chứ đau con cháu lắm ngọc hoàng thượng đế ơi ngọc hoàng thấy ngồi mãi một kiểu thì mất cả oai phong nên sáng kiến ngồi vắt chân chữ ngủ không may cuồng ngọc hoàng rách quá vừa vắt chân lên thì ngọc hành của ngọc hoàng cũng lòi ra. Hàng giả ôm nhào phá lên cười, hai ông táo không nhìn được cũng cười. Cọc hoàng thượng đế sờ xuống, thấy lành lạnh cũng cười. Và ngai vàng cũng lăn ra cười nốt, cười đau cả bụng, nước mắt nước mũi trào ra. Suốt một tiếng đồng hồ, anh em vui thả cửa, phần văn nghệ thế là xong. Anh em đem cơm nắm với muối trắng ra liên hoan chuyện nở như ngô rang. Trời càng về khuya càng rét, chuyện nói mãi cũng hết. Tiếng nói, tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nhà lao trở nên im lặng khác thương. Một thứ im lặng mênh mong của một buổi trời tang Rồi chần chừng nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ đơn vị đến xăm chiếm lòng mọi người. Một vài đồng chí quay lưng vào bóng tối, lao hai dòng nước mắt. Du cũng thấy lòng mình như mềm đi. Sao xuyến, đau xót Không biết đêm nay thơm có ăn Tết không? Có lẽ đang nằm co quắp trên rỉ Trên nền xi măng lạnh ngắt Đến bao giờ mới được gặp nhau Hay hai đứa lại chết rùi trong lao Thê ngồi thẩn thờ nhìn lên mái ngục Nghĩ đến con hoa thằng cu Không biết đêm nay ở đâu Đèn điện bỗng chớp sáng ba lần Anh em công nhân, máy đèn, báo hiệu cho các lao đã đến giờ giao thừa. Tất cả vùng đứng dậy, tiếng du giọng dạc. Nghiêm, cử quốc ca. Khắp tất cả các lao trên công đảo, tiếng quốc ca hùng tráng nổi lên cùng một lúc, xé tan bóng tối hoang vu, u ám Cờ pha máu chiến thắng mang hùng nước, đứng điều lên công xích ta đập tan. Anh em hát say sưa, tha thiết, máu trong người sôi lên cuồn cuộn. Tình yêu đất nước, yêu tổ quốc tràn ngập trong lòng mọi người. Việt Nam hoàn toàn độc lập muôn năm, hồ chủ tịch muôn năm. Tiếng thét trung chuyển những mái ngục đen tối, bọn chúa đảo, cai ngục giật thoát mình lo lắng. Hát xong, anh em ngồi xuống, chi âm hùng tráng còn vương lại trên những đôi mắt sáng ngời. Vịnh vừa quệt nước mắt, vừa nói. Đời em chưa bao giờ hát quốc ca cảm động như hôm nay Thê đề nghị Chúng ta đêm nay chắc không ai ngủ được Nhưng không ngủ được thì đừng ngồi chết khô như ban nãy Ai có chuyện gì đem kể cho anh em nghe Hoan hô, hoan hô, chuyện gì cũng được đề nghị anh Du kể Du đứng lên vui vẻ Vâng, có ngay. Tôi xin kể một câu chuyện liên xô Anh em nhau nhau hỏi, chuyện Liên Xô à? Người nào cũng tranh nhau ngồi nhít lại gần dư, nghe cho rõ. Đây là một câu chuyện thật xảy ra của Liên Xô. Xảy ra trong thời kỳ kháng chiến chống phát xích đích. Câu chuyện này, anh chính trị viên tiểu đoàn kể cho chúng tôi nghe cách đây ba năm. Trong một đêm trước khi xuất phát tập kích vào một khu mỏ hồng gai. Đầu đề câu chuyện là người Soviet chúng tôi. Du bắt đầu kể, anh em há hốt mồm, mắt mở to nhìn Du không chớp, nghe say sưa như nuốt từng lời. Du vừa kể, vừa làm điệu bộ, nét mặt lúc vui, lúc buồn, lúc căm thù giận dữ. 3 năm rồi, nhìn Du không quên một chỗ nào, kể rành rọt, mạch lạc, chuyện hầu như đã thấm vào máu thịt Du. Kể đến chỗ người phi công trẻ tuổi của Hồng quân Liên Xô bị bắt, khắp người đầy vết thương, bông băng trắng toát. Trước những câu nói láo xược xúc phạm đến tổ quốc Liên Xô của tên tướng phát xít Đức, đồng chí phi công liền vùng dậy, lấy tay đập tan những chỗ bó bột, sẽ tung tất cả bông băng, máu ở các vết thương đầm đìa như tắm và nhổ một bãi nước bọt đầy máu vào mặt tên tướng phát xít anh em ao ao đứng dậy như một đợt sóng biển và hét lên như sấm nổ. Liên Xô anh dũng và vĩ đại muôn năm. Kiên quyết học tập tinh thần bất khuất của người anh hùng phi công Liên Xô. Sáng mừng mục Tết, các lao kia chúng mở cửa cho anh em ra sân chơi. Lao này vẫn đóng kín mít, chúng muốn các đứt liên lạc 123 anh em này với các lao khác ở cùng đảo có một số tù binh Isarakherme hàng ngày đi làm hai bên gặp nhau chỉ nhìn nhau cười lặng lẽ nụ cười thông cảm chứa trang tình quốc tế bọn cai ngục thấy sân lao này rất bẩn muốn cho tù án đến quét dọn nhưng lại sợ liên lạc với nhau thằng Sakti nó bảo cho bọn tù miên đến quét ở đấy khối óc thực dân ngu độn của nó cho như thế là đắc sách nó nghĩ rằng chúng nó là dân hai nước, có thương yêu gì đâu. Anh em Israel đang ngồi, đem số quà bánh Tết thông qua còn lại ra ăn. Được tin đến quét sân ở Lao tù Việt Nam liền không ăn nữa. Có anh đã cắn dở một nửa cũng để dành. Anh em tập trung lại, lấy dây báo, gối cẩn thận và thêm cả 5 điếu thuốc lá. Đến trước cửa Lao, cho hai anh canh ngoài cổng nam anh công cơn nhau lên, nhìn cửa tòa vò ở trên cùng và kêu xe xẻ. Các đồng chí Việt Nam! Anh em trong lao, nhìn lên ngạc nhiên. Ai đấy? Isra Khmer. Anh dòng dây thả bánh và thuốc lá xuống. Du chạy ra đỡ lấy. ngẩng đầu lên định cảm ơn, thì các đồng chí tuột xuống mất rồi. Anh em vây quanh xem gói gì. Mở hai lớp báo, thấy tám màu bánh ngọt, năm đứa thuốc lá, một mảnh giấy con bằng ngón tay. Viết một dòng chữ bằng bút chì đỏ nắng nót. Khmer, Việt Nam đoàn kết muôn năm. Anh em hết sức cảm động trước bài học quốc tế thấm thía sâu xa đó. Dư chi bánh ngọt cho các đồng chí ốm nặng. Vịnh không ốm nặng, nhưng bé nhất cũng được một mẫu bánh khảo. thuốc lá Chia cho hai mươi người một điếu. Không ai ngờ Tết này lại có thuốc lá bắt tô. Vịnh cầm mẫu bánh tự nhiên nhớ đến bằng. Còn bằng mỗi đứa ăn một nửa có phải thích không? Mắt Vịnh bỗng đỏ hoe. Đến xin Du tờ giấy báo gói bánh băng nãy, Bẻ đôi miếng bánh, gói một nửa vào giấy. Du hỏi Vịnh. Ít thế mà em cũng để dành à. Ăn bén đi cho đỡ chua mồm. Vịnh không nén được, nước mắt trào ra, em để dành cho băng. dù ôm chặt lấy Vịnh, nói khẽ vào tay. Vịnh đừng nhắc nữa, ảnh hưởng đến tinh thần anh em. Khắp lao, khối thuốc lá thân mến quyện vào nhau, tỏa thành từng cụm và tan dần như sương. Du rít một hơi thuốc lá nuốt chững vào bụng, thở từ từ ra lỗ mũi. Bộ râu ông táo đêm qua chưa rửa sạch, anh em lăn ra cười. Du cũng cười và nói, Cả cung đảo thương chúng ta, cả nước thương chúng ta, Anh em nước bạn thương chúng ta, cả Lê cũng thương chúng ta. Thế mà chúng mình không có gan sống, sống cho đến nơi đến chốn sống đến hoàn toàn thắng lợi thì thật là soạn. Sau thời gian Tết nhất xong, nơi bộ đảng họp nhận thấy Anh em trình độ văn hóa rất kém, nhiều anh chưa biết đọc, biết viết, phải bồi dưỡng văn hóa cho anh em, thì việc học tập chính trị mới có kết quả. Kế hoạch phổ biến toàn trại, anh em rất hoan nghênh Người nào cũng phấn khởi chuẩn bị học văn hóa, nhất là các anh chưa biết chữ, nghe nói được học văn hóa, thấy sung sướng náo nứt như cầu học trò nhỏ cắp sách theo mẹ đến trường ngày khai giảng cả lao chia thành hai lớp một lớp đã đọc thông viết Thạo do du phụ trách một lớp vỡ long do thê và vịnh phụ trách nhưng học thì phải có giấy mực ở đây đào đâu ra anh em khắc phục bằng cách lượm san hô ngoài sân viết lên nền xi măng việc lượm san hô cũng như lượm lá băng chúng nó thấy được đều bị đổ máu giờ ra sân anh em nhặt sơn hô giấu vào nách, vào đít, có khi ngậm vào mờm, đem vào lao. viên nào thường thường, anh em gọi là bút cao lô, khá hơn một tí gọi là erver và viên nào thật dài, thật tốt, viết mềm mại rõ nét được gọi là pa ke. bang lãnh đạo học tập chia cho mỗi người một khoảng xi măng làm giấy, từng người. Lấy dẻ thấm nước la bóng nhoáng như gỗ đánh vẹt ni tăm bông Anh nào vô ý dẫm lên là bị gắt ngay Ô kìa, sao lại giảm cả lên giấy tờ sách vở người ta thế này Hai lớp học suốt ngày cặm cụi miệt mài Nhất là lớp vỡ lòng, hăng hái tích cực hơn cả Trong số này có bác Thái Râu Người hôm nọ đóng Ngọc Hoàng Thượng Đế Năm nay đã 40 tuổi Lần đầu tiên trong đời bác cầm viên san hô viết lên những chữ mà gần suốt một cuộc đời người thiết tha mong muốn. Cả lao đến giờ học nằm chồm hổm tư thế cụ đầu nho, thành đội hình ngang dọc rất đẹp mắt. Y tờ, tờ y ti, hai với hai là bốn, o tròn như quả trứng gà Ba mươi muốn chia cho hai, thì ba hạ xuống và nói rằng Tất cả những âm thanh yêu mến làm cho nhà Lao trở nên sáng sủa. Nhà Lao đế quốc, anh em đã biến thành một lớp học bình dân. Cả trại từ đấy, không ai nghĩ đến chuyện gì ngoài chuyện học. Bác Thái, ngoài hai bữa ăn, suốt ngày khom lưng trên tấm xi măng của mình, tập đọc, tập viết chăm chỉ, ngoan ngoãn như một cậu học trò nhỏ đáng yêu. Dù lấy gương bác Thái, động viên toàn Lao, Anh em rất cảm phục khi nghe bác nói Tôi làm phu đổ rác từ bé đến già Muốn học nhưng không được học Suốt ngày còng lưng kéo xe rác như con bò Chưa đủ bát cơm mà ăn Còn thì giờ đâu mà học Có năm tôi được thành ủy Thưởng cho bức thư chúc Tết của Hồ Chủ tịch Tôi cầm lấy nhìn vào chữ nghĩa của cụ Như nhìn vào bức tường Vừa giận bọn cướp nước Vừa tối thân, tôi phải nhờ nen đọc hộ, vừa đi xe rác vừa học nhẩm từng câu như người học bài hát. Bây giờ được anh em dạy dỗ cho, không gắng mà học thì còn ra thứ người gì nữa. Tôi cương quyết học để Tết năm nay có thể đọc được thư chúc Tết của bác. Bác Thái còn kể cho anh em nghe, năm 1950, bác ở khám Chí Hòa, có một anh cán bộ huyện ủy ở Bến Tre Nam Bộ bị kết án tử hình chúng cho biết 12 giờ trưa sẽ xử bắn 9 giờ sáng đồng chí còn nhờ anh em nhắc cho bài chính tả để viết anh em nhìn đồng chí cảm phục đau đớn anh sắp chết rồi còn học làm chi nữa đồng chí vẫn tươi tỉnh trả lời đối với một người cách mạng một phút cũng rất quý tôi còn sống đến 3 tiếng đồng hồ, không học tập, không làm gì thì phí đi. tấm gương của bác Thái, của đồng chí cán bộ Nam Bộ làm mọi người quyết tâm cố gắng hơn. suốt 4 tháng liên lớp mở lòng đã biết đọc biết viết. giáo viên Thê và Vịnh hàng tháng đều được biểu dương. Vịnh suốt ngày chạy từ người này sang người khác. trên bàn tay Dắt một cây ba ke 51, nắng nót từng chữ viết bài tập đọc cho anh em. Cầm tay tập viết cho những anh em kém. Các lao kia nghe tin lao này học văn hóa, cũng thi đua tổ chức các lớp học. Lao nào ban ngày phải làm việc khổ sai thì tổ chức học tập ban đêm. Phong trào học văn hóa lan rộng toàn đảo. Suốt 9 tháng liền, anh em chỉ được ăn tuyền cơm và muối. Cơm mỗi ngày chỉ được 300 gram, sau tăng lên 500 gram. Có hôm cũng có cá. Thứ cá khô để từ 1945. Cầm lên tanh, thối, phải nôn mửa. Có miếng lúc nhúc dồi. Dù đối khác khổ sở, anh em vẫn giữ vững được tinh thần. Việc học tập vẫn tiến hành đều đặn. Anh em các lao khác hết lòng giúp đỡ. Có viên đường, thuốc lá, miếng thịt. Đều dành dụng bí mật treo tường gãy qua Suốt thời gian Vì thiếu sinh tố Nên phát ra nhiều chứng bệnh ghê rợn Nhiều anh khắp người nổi lên sần xuôi Như gia cóc Từng hạt to và rắn như hạt ngô Nằm chạm phải đau cắt ruột Ít lâu Những hạt ấy rụng dân Để lại những lỗ sâu hoắn Đục ngầu mũ Rất thối Rất đông bị bệnh phù Và một số anh em mắt tự nhiên mờ dần Những bình tật ghê rợn ấy vẫn không làm tắt được tiếng đọc bài sang sản, cộng trừ nhân chia của anh em. Bác Thái cầm tờ báo, đọc lao lao, không kém gì mọi người. Mặt bác hớn hở vui sướng, như cậu học trò nhỏ được phần thưởng vinh dự cuối năm. Nhưng rồi một tháng sau, mắt bác bỗng mờ dần. Nhìn vào tờ báo sáng sủa hôm nọ, bây giờ thì thấy đen xì. Bác kêu lên đau đớn, ngày xưa nghèo khổ, nó đè đầu cưỡi cổ, và nửa đời người không biết chữ nhất là một. Bây giờ, anh em đồng chí dạy cho biết đọc, biết viết, đế quốc lại chọc mù hai mắt rồi. Anh em nhìn bác nghẹn ngào, út ức, sau một ngày đấu tranh tư tưởng lại học, bác nói, tôi mù, nhưng còn các đồng chí sáng, không đọc được, nhưng viết được, mù mắt. Chỉ không mù tai, tôi phải học, phải tiến bộ. Suốt ngày, bác lại còng lưng, cầm viên sang hô, rờ rẫm, viết chữ nọ chồng lên chữ kia. Anh em thương ứa nước mắt. Bác vẫn vui vẻ, như không có việc gì. Bác cũng đùa. ấy cậu nào đừng thấy tớ mù lo, mà viết lạm sang vỡ của tớ đấy. Vịnh ơi, bài cho bác chữ cương quyết. Thì chữ Cương có G không nhỉ? Thế này đúng chưa? Tài bác thêm chữ G vào chữ Quyết. Trên đôi mắt mờ mờ của bác sáng lên một tấm lòng quả cảm vô bờ. Hai năm qua, tên chú đạo sát Ti hy vọng rằng 123 thằng tù binh cứng đầu, cứng cổ này sẽ tàn tật, chết dần, chết mòn trong ngục tối. Ngày tháng, đối rét, Bệnh tật trôi nhanh như một dòng thác Nhưng dòng thác đó không cuốn theo được người nào 123 anh em này Không những không chết dần mục nát Như ý muốn của nó Trái lại, cứng rắn, vững chắc hơn Sức khỏe dần dần được phục hồi Bệnh tê phù, da cốc, mờ mắt Đều do thiếu sinh tố mà ra Anh em tụ án, hằng ngày đi làm Hái rau rừng, me chua về cho anh em ăn me chua thật đáng giá ngàn vàng ăn đến đâu biết đến đó vịnh có hôm sướng quá leo lên hoang hô me chua mắt em đang mờ. đi dưới đèn chả thấy gì ăn me vào bỗng sáng quắc như đèn pha ô tô sau một thời gian tẩm bổ bằng rau rừng me chua anh em bệnh mờ mắt đã sáng lại như cũ bác thái đã đọc được báo bác cười khoái chí có thế chứ mắt người cách mạng có phải dễ mù đâu. Song song với việc bồi dưỡng vật chất, văn hóa, anh em được nâng cao về lập trường chính trị. Du Thê phụ trách một khóa chỉnh húng tài liệu phục vụ nhân dân trong hai tháng liền. Tài liệu này do đảo ủy soạn, càng học càng thấm thiế. Hai tuần liền kiểm thảo, liên hệ, phê phán những sai lầm cũ, những tư tưởng đầu hàng, khuất phục giặc không tin ở sức mình. Dao động chán nản trước khó khăn, đều được mẫu xã phân tích, đạp cổ nó xuống hố, chôn nó xuống đất đen. Những tấm gương của lão học bốn bằng những lời trăn trối của anh cả được anh em nhắc nhở hàng ngày, làm động cơ thúc đẩy tinh thần học tập, thành khẩn kiểm thảo. Đến bây giờ, anh em mới hiểu hết câu nói từ xưa nay vẫn nói, các đồng chí chết nhưng tinh thần các đồng chí mãi mãi sống trong lòng chúng ta. Tin tức thắng lợi ở đất liền luôn luôn nhận được các chiến thắng lớn của tổ quốc là những liều thuốc bộ quý giá cho anh em. Sau mỗi tin chiến thắng, anh em thấy bệnh tật yếu đi, người khỏe hơn lên. Mùa hè năm 1954, tin chiến thắng Điện Biên Phủ như một trận bão lớn từ đất liền thốc ra khung đảo, cuốn hết tất cả những u tối đau thương nếu có một chiếc máy bay bay từ điện biên giải phóng ra đến côn đảo sẽ thấy những người trên đất liền và những người ngoài bể khơi miệng cùng một lúc cất tiếng hát chào mừng thắng lợi vinh quang của tổ quốc ca ngợi sự lớn mạnh hùng vĩ của quân đội nhân dân tin hội nghị geneva làm cho anh em càng tin tưởng hy vọng nhiều đêm cả lao điều thức trong đèn bàn tán đến sáng có lẽ cũng giờ phút này cách đây hàng hai vạn cây số bên hồ Geneva xa xôi đồng chí phạm văn đồng đang đấu tranh quyết liệt trước hội nghị quốc tế đòi lập lại hòa bình ở đông dương chắc cũng có nhiều đêm đồng chí nằm gác tay liêm trắng nghĩ đến anh em tù côn đảo mà ứ nước mắt quyết tâm sôi sụp trong lòng đồng chí phải đòi cho bằng được các đồng chí côn đảo các đồng chí trong tất cả các nhà tù địa ngục của đế quốc trên Đông Dương về các đồng chí khổ lắm rồi rồi được tin chính phủ Piôn láo sược đòi chính phủ ta nếu muốn lập lại hòa bình thì phải tập trung bộ đội chủ lực lên rừng giải giáp bộ đội địa phương và du kích để đồng bằng vì nhiêu lại cho chúng anh em cầm tờ báo Việt gian đọc đến đoạn này không thể kiềm được nữa sẽ tan tờ báo hàng trăm mảnh ném xuống đất lê chân chà nát những lời láo sược Tưởng như đang trà nát sọ dừa, bè lũ đế quốc hiếu chiến. Bác Thái trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt quả đắm như sắp sửa đánh ai. Các đồng chí bộ đội làm một chiến dịch Điện Biên Phủ nữa đi, để vả vào mồm quân láo sược. Có hòa bình được thì hòa bình, bằng không các đồng chí cứ Điện Biên Phủ liên tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi có gan ở đây 5 năm, 10 năm, chờ đến hoàn toàn thắng lợi, Các đồng chí đem tàu chiến ra đón chúng tôi về một thể. Nghe bác Thái nói, Vĩnh nghĩ thầm. Bác Thái ở đây thêm 10 năm nữa, thì học giỏi hơn tú tài. Ai dám làm giáo viên cho bác? Rồi lại được tin bidôn đổ như một cây gỗ mục gặp cơn gió to. Chính phủ Mandefranc lên thay tiếp tục đàm phán với chính phủ ta. Có ông Molotov, ông Chu Ân Lai triệt để ủng hộ. Hội nghị có nhiều triển vọng. Anh em cũng biết cả chuyện thằng ngoại giao Mỹ sáng smith Như chó dại cùng đường, bỏ về, rồi chạy đến. Mặt méo sệt như bị ăn mài. Nó rung sợ vì trái đất không còn chiến tranh nữa. Hòa bình sẽ đá cổ nó xuống vực sâu. Chế độ tư bản sận cháy của chúng sẽ biến thành bọt xa phong. Ngày 22 tháng 7 năm 1954, Công đảo, một buổi trưa nắng đẹp chan hòa cỏ cây. Ngoài sân lao, những cây lá bàn xanh thiêu nắng. Đàn chim sẻ chuyển từ cành này sang cành khác, kêu chích chích trên mái lao. Những đôi chim cu cụp đầu vào nhau tình tự yêu đương. Rừng xa xa, tiếng chim treo bẻo hót véo von, trong trẻo, tươi vui như một khúc hát đơn thanh. Trên gác nhà, tên chú đảo rắc ti, tay chắp sau lưng vẫn cầm roi mặt nó cúi gằm xuống đất đi đi lại lại như người bị chối tin đình chiến về hai bên sẽ trao trả tù binh tiếng reo của 2.300 anh em tù côn đảo chuyển rung tất cả mái ngục đen tối du the bắc thái vịnh và tất cả lao vui mừng quá nước mắt trào ra từng đợt theo tiếng hoang hô những phút vui này có quyền khóc lắm chứ. Tiếng hát quốc ca, quốc tế ca, bao chiến sĩ anh hùng, kết đoàn như một dòng sông dài vô tận chảy từ lao này qua lao khác. Tên chúa đảo, bọn cai ngục tưởng như chết ngợp trong dòng sông ấy. Bọn lính Pháp, lính Phi cũng hát. Tiếng hát buồn thảm, nhớ thương vợ con, không muốn đánh nhau nữa, muốn về quê hương xứ sở của mình. Tên chúa đảo sắc ti cũng hát. À ha, không phải nó hát, nó khóc anh em ạ Mồm nó méo lại như cái miệng hố xí đào lâu ngày. Nó đang lo tù binh trao trả hết. Nó không được đánh, được thấy máu người Việt Nam chảy. Đời nó còn gì là vui sướng lý thú, bữa ăn còn gì là ngon. Vì nó đã nói, mỗi bữa ăn chưa thấy máu bọn tù chảy, bữa ăn đó không biết ngon. Máu của chúng ta là rượu xăm banh và đêm khiêu vũ của chúng nó. Mảnh cờ tam tài trước lao ủ rũ như một cánh chim quả bị thương. Sau ngày đình chiến hai tuần, những chuyến tàu lần lượt ra đảo chở anh em về nơi trao trả. Cung đảo người vợi chân đau thương vợi chần. 123 anh em tù binh hồi hộp hy vọng chờ đến lượt mình. Nhưng bọn hiếu chiến ngoan cố, không muốn cho những người tù binh cứng đầu cứng cổ này về. Chúng đã nghĩ cách chuyển 123 anh em này và một số đông tù án thành tù ăn cắp, ăn trộm, giam anh em này mãi mãi ở cung đảo và thủ tiêu dân. Âm mưu của chúng đen tối, nhưng mắt của đảng sáng rực như mặt trời. Đạo ủy kêu gọi toàn đảo tuyệt thực chống âm mưu thâm độc của kẻ thù. Hàng ngàn cánh tay cùng đưa lên một lúc, như hàng ngàn thanh đường sắt, ngăn cản hành động vi phạm Hiệp định Jonelle. Anh em không cơm, suốt 10 ngày liền, nước lã cầm hơi, hô khẩu hiệu. Đói, đói kinh người, nhưng ốc anh em vẫn sáng suốt, tinh thần vẫn nguyên vẹn, là xi măng cốt sắt. Chưa hô khẩu hiệu, môi bực máu đỏ ngầu. Vịnh 4 ngày không cơm vẫn hát, tiếng hát chiếc quảng như xé cổ họng. Cũng giờ phút này, cách cung đảo hơn 2000 cây số, tại làng Trung Giả, thiếu tướng Văn Tiến Dũng đấu tranh quyết liệt với phái đoàn quân sự Pháp, đòi anh em công đảo về cho bằng được. Tiếng nói chính nghĩa của Đảng trên đất liền, của Đảng ngoài bể khơi thành một tiếng sét, đã làm cho bọn quan cố hữu chiến phải trùng tay sợ hãi. Đấu tranh hoàn toàn thắng lợi, Chúng phải đồng ý đưa 123 anh em này về nước. Anh em, trước khi về, đòi chúng cho ra thăm nghỉ địa cung đảo. Chúng không cho, anh em hô tuyệt thực, chúng phải đồng ý. Anh em tập hợp trước ngọn đồi nghỉ địa, mã trắng xóa, không biết bao nhiêu ngàn chiếc. Tất cả tội ác rùng rợn của đế quốc đã ghi lại ở đây. Du cuối xuống, nhặt ba tấm thẻ tù bỏ vào túi. Đem về cho đồng bào thấy để nung nấu thêm căm thù Tất cả anh em cúi đầu trên 10 phút mặc niệm Những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Không khóc, nhưng răng nghiến chặt Mắt đỏ ngầu, căm thù dữ dội Báo cáo với các đồng chí Tổ quốc vinh quang của chúng ta đã đến giờ thắng lợi Chúng tôi về gặp tổ quốc để tiếp tục truyền thống vẽ vang của các đồng chí sớm hôm nay nắng đẹp hơn tất cả hôm nào chim hót hoa nở một chiếc tàu ra đón 123 người chiến sĩ gan thép trả về cho tổ quốc Việt Nam anh em cười reo nhảy múa hoan hô tưởng gần như hóa điên Bác Thái chập bốn viên sưng hô lại một lúc viết lên bức tường còn hang nhiều vết máu hồ chủ tịch muôn năm cả lao đều làm theo Vịnh vẽ một con chim hòa bình to bằng con bê con Mười phút sau, khẩu hiệu chi chích đầy tường Có đồng chí viết ngay trước cửa ra vào Trường Bình Dân Học Vụ của cán bộ và chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam Có đồng chí trèo lên cái trần nhà mà viết Có đồng chí viết cả ca dao Bao giờ trạch đẻ ngọn đa thì quân đế quốc với ta hết thù Bao giờ sáo đẻ chí hồ thì ta mới hết căm thù thực dân. Bao giờ trăng khuyết hôm rằm, trăng tròn mùng một thực dân thương mừng. Bao giờ đá nổi lên bềm, bóng chìm đáy nước đấu tranh mới ngưng. Một đồng chí khác viết, ta rất sung sướng và vinh dự vô cùng vì được làm con của tổ quốc anh hùng Việt Nam. Bác Thái đứng ngắm mãi dòng khẩu hiệu mới viết xong. 40 năm mong ước giờ Bác đã viết được rồi và viết một cách đầy ý nghĩa. Anh em tù còn lại trên cung đảo gửi anh em đem một chiếc can và hai hộp đựng thuốc lá bằng gỗ găng, một thứ gỗ tốt nhất của cung đảo dâng bắc Hồ. Báo cáo với Bác, đây là món quà của 2300 anh em tù cung đảo. Chúng cháu làm những món quà này trong những ngày đen tối nhất của cung đảo nhưng vẫn tin nhất định có ngày về gặp bác. Việc đem được những vật này xuống tàu rất khó. Chúng nó thấy được sẽ tịch thu ngay. Dù liên lạc với Legero nhờ đem xuống tàu giúp. Legero nhìn chiếc cang và hai hộp thuốc lá suy nghĩ từng ngần. Chúng nó bắt được có thể tống cổ tôi vào xà thay các anh. Legero hỏi: "Đem về để làm gì thế?" vu cầm chặt bằng tay to lớn của Legro nói sẻ vào tay đem về dân hồ chủ tịch Legro nhắc lại sẻ hơn dân hồ chủ tịch tôi mắt Legro đầy vẻ kính mến đem về dân hồ chủ tịch thì khó khăn mấy tôi cũng đem hồ chủ tịch là bạn tốt của người da đen chúng tôi Legro cầm hai vật kỷ niệm quý báu đó bọc vào giấy báo Giấu vào áo mưa và đem xuống tàu. Anh em công nhân trên đảo cũng bí mật gửi đến một tập vải đỏ, vải vàng để mai cờ tổ quốc. Đến giờ xuống tàu, anh em tập hợp ở sân và hô to. Chúng tôi về tiếp tục đấu tranh để đòi các anh về. Các lao khác, chúng đóng chặt cửa, nhưng anh em vẫn nói vọng ra. Anh em về mạnh khỏe, chúng tôi gửi lời thăm đồng bào, thăm tổ quốc. Anh em rằm rập kéo xuống tàu thủy, hiên ngang như chiến sĩ chiến thắng Điện Biên Phủ, bọn cây ngục lính gác vác súng đứng hai bên. Bác Thái bảo, đấy là tù binh của chúng ta mới bắt được. Anh em nhìn lên cục cờ trên nóc tàu, thấy cắm một lá cờ ba que, trơ trẻn, hồi thối như tấm vải rách. Gió của tổ quốc từng đợt lướt qua, giận dữ như muốn xé tan lá cờ bán nước lá cờ quằn quại sợ hãi. Yu đại diện cho anh em đề nghị với sĩ quan trên tàu hạ ngay lá cờ xuống. Nó không hạ, anh em hô tuyệt thực. Nó hốt hoảng hạ xuống ngay. Vũ khí tuyệt thực lợi hại không kém gì pháo cao xả trên chiến trường điện biên. Tàu nhổ neo, mũi tàu hướng về mũi cà mau. Anh em bỗng nao nao nhớ đến đồng chí hy sinh trên biển năm kia. Tất cả. Đứng trên bông tàu, nhìn xuống bể. Hàng triệu đợt sống rập rờn như cánh tay của anh cả đang vẫy chào anh em. Tiếng anh cả vang vẳng bên tay mọi người. Nhắm mắt lại hy sinh, vẫn nhìn thấy tương lai của đất nước, nhìn thấy thắng lợi cuối cùng của giai cấp. Lúc anh sống, đã dìu dắt anh em qua những đoạn đường đấu tranh gai go nhất. Không có anh, phong trào toàn đảo đâu có được như ngày hôm nay. Bình tĩnh, sáng suốt, cảm hóa mọi người bằng chính sách của Đảng, của Hồ Chủ tịch, lãnh đạo chiến đấu với một lòng tin vững như núi, những đức tính quý báu của anh đã thấm vào lòng từng người. Lúc anh chết, lời trăn trối của anh trở thành một phương châm chiến đấu. Gặp khó khăn, nhớ đến lời của anh, khó khăn như bớt đi một phần. 123 anh em cúi đầu nhìn xuống bệ và thấy dưới màu xanh không đáy này, đôi mắt hiền từ của anh cả Nhìn lên sung sướng mỉm cười. Các đồng chí thật xứng đáng là cán bộ quân đội cách mạng. Bước đường đấu tranh hòa bình còn gai go. Các đồng chí dũng cảm lên hơn nữa. Tôi vẫn ở cạnh các đồng chí. Một ngọn sóng lướt sát đập vào mạng tàu. Vỡ tung tóa. Bọt trắng xóa tan dần. Như một mái tóc bạc sắp chìm. Mắt anh em bỗng đỏ hoe. Nghĩ đến lão học. Người đồng chí trung kiên. Cụ hô. Đã phái tàu chiến của Pháp ra đón anh em, Thì lão không còn nữa mà về. Câu nói của lão hoàn toàn đúng, Bể rộng lắm, Nhưng chí đảng ta, Chí chúng ta rộng hơn, Hôm nay đã có ngày về. Vịnh đứng ngã đầu vào vai Du, Nức nở, Bằng ơi, Vịnh được về gặp Bắc Hồ, Ăn trái sầu riêng rồi, Bằng đời đời ở lại với bể, Với sông. Du cũng thấy lòng quặn thắt lại, nản thằng em đầu trọc đầy sẹo, vắt tôm sông đuổi theo một thằng giặc to lớn gấp đôi. Thuyền sắp sửa chìm, ôm du hôn và xin nhận làm anh ruột, được kết nạp vào đảng. 18 tuổi đầu nhảy xuống bể hy sinh, không một giọt nước mắt. Bình tĩnh, anh Dũng như nhảy vào đồn địch. Bằng ơi! Bác Thái Râu, hai tay nắm chặt vào thành tàu nhìn hút về phía chân trời. Một tảng mây trắng lõm trộm như núi đá, đứng dựng giữa nền trời xanh biếc. Bác lẫm bẩm một mình. Bốn, nó đứng trên núi cao, lao đầu xuống vực thẳm mà nó không sợ. Cái lại kẻ thù, bưng mặt khiếp hại rú lên. Đầu nó vỡ tan, nhưng tinh thần nó vẫn sống với anh em hai năm nay. Nghĩ đến đó, tay bác bỗng nổi gân cuồng cuộn. Nắm chặt thanh sắc ở bông tàu, lai lai như muốn bẻ gãi, cười gần dữ tận. Một dân tộc anh hùng như thế mà chúng mày mong đè đầu cưới cổ, thật là ngu hơn chó dạy. Ba giờ chiều, đứng trên tàu, đã thấy rõ đất liền của Nam Bộ. Tổ quốc kia rồi anh em ơi, Nam Bộ thành đồng tổ quốc kia rồi anh em ơi. Tiếng thét, tiếng reo hò ào ào nổi lên, ác cả tiếng sóng, tiếng mái những hàng dừa cao tít, những mái ngói đỏ tươi hiện rõ dần như có bàn tay một họa sĩ vô hình tô đậm dần màu sắc đường nét cảnh vật lên. những cảnh vật quen thuộc ấy anh em nhìn mãi như mới thấy lần đầu tiên. ai cũng nghĩ tổ quốc chúng ta đẹp quá, tổ quốc chúng ta giàu có bao la. tàu đổ lại cách bến 200 thước, người đi lại trên bờ đông như kiến. anh em chạy cả lên bông tàu, cởi áo thăng mặt, vẫy quấn quýt, vừa vẫy vừa gọi. Anh em tập trung lại từng toán đông, đếm hai, ba và cùng gọi. Đồng bào Nam Bộ ơi, anh em tù côn đảo về đây rồi. Tiếng kêu rung vang, theo sóng bể chạy thẳng vào bờ. Đồng bào trong bờ đã nghe thấy, nhưng không dám trả lời. Vì lính tây mật thám, súng lưỡi lê tuốt trần, Sẵn sàng cắm phọc vào bụng kẻ nào Muốn biểu lộ tình yêu thương dân tộc Thương yêu tổ quốc thiên liêng của mình Trong bờ Bỗng chạy ra một đoàn cano Trên cano trực ních cả người Anh em bàn tán Có lẽ anh em tù chăng Khám nào nhỉ Có lẽ khám lớn Sài Gòn Anh em nhìn đoàn cano Tiến lại gần Không chớp mắt Chiếc đầu toàn là phụ nữ Có cả trẻ con nữa Anh em vẫy tay, các chị cũng qua nón vẫy tay, rồi hoang hô, reo ầm ỉ. Trên tàu, dưới cano đầm đìa nước mắt. Bọn thủy thủ nhìn anh em ngạc nhiên. Chúng nó không quen biết gì nhau, mà sao lại có thể thương nhau đến thế? Cano cập mặn tàu, bọn thủy thủ bắt chiếc cầu, cho các chị sang tàu. Các chiếc sao cũng vừa đến, đồng đến bảy tám trăm là ít gần 300 chị phụ nữ, những đứa bé trên tay mẹ cũng vẫy tay, cũng hoang hô. Các em này đẻ và lớn lên trong một tối của đế quốc, hòa bình đã đem các em ra ánh sáng tự do. A kia, cười kia, cười kia, ối trời ơi, cái mồm nó xinh quá, dễ thương quá. Dĩnh muốn nhảy ra ôm lấy một đứa bé mà ôm mà cắn cho thỏa thích. Anh em chạy cả xuống Để giúp các anh chị sang tàu, anh bế con, anh đỡ sắt, dìu các chị lên. Các chị hầu hết là người Nam Bộ. Một chị đưa con cho thê và nói, cháu lên ba rồi đấy. Tôi đẻ cháu giữa sở mật thám ngay ở trong phòng tra tấn. Bú sữa tù, ăn cơm tù suốt ba năm nay. Cháu nhỏ thế, chứ hát được nhiều bài Bắc hô lắm. Chị nhìn con âu yếm. Nào, con hát Bắc Hồ cho má, cho bác nghe nào. Đứa bé nũng nịu, nét vào ngực thê. Má nổi lên những đường gân xanh, hát khe khẽ Ai yêu Bắc Hồ Chí Minh hơn chúng em Nhi Đồng. Bác Thái cúi xuống, dìu một chị, có đứa con gái đã lớn. Chị chỉ đứa con mà nói. Cháu bị bắt tù, năm lên hai, năm nay lên bảy. Cháu có trong danh sách sổ tù binh trao trả cho ta và được bộ chữ quy pháp liệt vào hạng ID. Tù Chính trị Nguy hiểm số 1 đấy. Người tù Chính trị Nguy hiểm số 1 này cầm tay bác Thái và hỏi Bác ơi bác, sao lông mũi bác dài thế? Anh em chung quanh phá lên cười. Bác Thái cười ngoặt ngoẻo bế em vào lòng. Bác lớn thì lông mũi bác phải dài chứ. Nhưng em gái... Vẫn không kém lý luận. Thế sao má cháu cũng lớn mà không có lông mũi? Cả tàu lại ôm nhau mà cười. Bác Thái nhắc em bé lên cao vừa nói vừa cười ha hả. Anh em ơi, tù chính trị nguy hiểm số một của quân đội Pháp đây anh em ơi. Tên quan một thủy binh trên tàu thấy anh em cười chảy nước mắt nước mũi. Nó hỏi, cái gì mà các anh cười lắm thế? một đồng chí quay lại trả lời nó bằng tiếng pháp chúng tôi vui quá vì quân đội pháp trả cho chúng tôi một người tù chính trị nguy hiểm hạng nhất vừa nói anh vừa chỉ em bé gái bắt thái đang bế tên quan một cúi gầm mặt quay đi chiếc cano chở phụ nữ lên gần hết du chợt nhớ ra hỏi khám nào đây chị khám trí qua du ngẩn người khám trí qua Dạ, khám chí quà. Du chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì một chị mặc áo nâu non giọng nửa bắc nửa nam. Nhờ anh đỡ hậu sắc cho em với. Du đưa tay, đỡ cái sắc vải trắng có thiêu đôi chim bồ câu chụm đầu vào nhau. Và một tay, với xuống dìu chỉ lên. Chị ngước cặp mắt to đen ánh như hạt nhãn, nhìn Du và định nói Cảm ơn đồng chí. Chị bỗng đứng sửng Tài rung rung, môi mấp mái không ra tiếng. Anh Du! Thơm! Các chị Nam Bộ thấy hai người nhận ra nhau xung quanh hỏi. Thơm gặp người nhà à? Anh ruột đấy à? Thơm giàn dụa nước mắt, nước mắt sung sướng yêu đương. Thơm muốn gục đầu vào lòng Du mà khóc, khóc thật to như ngày còn bé. Nhưng Thơm vẫn đứng yên. Anh em thấy thế chạy ùa lại, phòng trong, vòng ngoài, cười nói ôn ào. Anh thơm của chị Du đâu, đâu? Chị mắt to, đen sáng ấy. Hoa ngô chị thơm, anh Du, hoa ngô quà bình, hạnh phúc. Má thơm đỏ ửng như hai trái đào chín. Mắt thơm người người lóng lánh qua ánh nước mắt. Tóc bay lỏa sỏ trên trán trên vai, trên má. Tiếng các chị Nam Bộ reo lên trong trẻo như một đàn chim họa mi hót vang, ca ngợi nắng xuân. Thơm gặp chồng rồi chị em ơi, chồng thơm là tù công đảo. Ừ, tù công đảo, đại đội trưởng biệt động đội Bắc Hải Phòng. Hai giờ sau, tàu mở máy, thẳng ra hướng Bắc. Dù suốt ngày hôm đó không ăn uống gì hết, cười nói suốt ngày, chuyện nở như ngô sang thê đùa. Đầu tóc cậu rối bù thế kia, trông xấu như quỷ, khéo chị lại chê đấy. Vịnh cũng góp vào, chị thơm trẻ quá nhỉ, trông chỉ bằng em anh du thôi. bắc thái cốc vào đầu Vịnh, thằng khỉ này rõ ngớ ngẩn. Tất cả cười lăn lóc, nắng chiều đổ dịu dịu xuống mặt bể. Trên trời mây xanh trong ngần, tươi mát như lòng một đôi trai gái yêu nhau. Trong chiếc tàu này, Bọn chúng chia cung đảo ở một bên, khám chí hòa ở một bên. Anh em cung đảo ngồi quay quần bàn may cờ. Chúng ta có vải rồi, nhưng toàn đàn ông thô kệt cả, và lại không có kim chỉ. Vậy chúng ta đi nhờ... nhờ ai nào? Tất cả treo lên. Thơm! Thơm! Ai đi nhờ? Du! Du! Vịnh đang bế một em bé hôm trùng trục vào đôi má phúng phính bánh đúc của nó cũng reo. Du! Anh Du! Thằng bé chực mừng, tuét miệng cười. Đưa bàn tay nhỏ xíu, sờ vào mũi vịnh. Tối hôm đó, Thơm cũng xin bàn đại diện sang thăm Du. ban đại diện đồng ý cả hai tay hai chân. Du và Thơm gặp nhau giữa bông tàu. Hai người đứng sững một hồi. Du cố trấn tỉnh, tiến đến, nắm chặt tay Thơm. Nước mắt Thơm nhỏ xuống bàn tay Du nóng hổi. Du nói, Thơm à, Bằng gửi lời về thăm em và nhận anh và em làm anh chị ruột. Thơm ngước cặp mắt đen lánh. Bằng là ai hả anh? Du kể lại cho Thơm nghe. Thơm khóc nước lên từng hồi. Du an ủi. Thôi, Thơm đừng khóc nữa. Khóc em Bằng thêm khổ. Bằng hy sinh cho chúng ta đoàn tụ, chúng ta sẽ cố làm việc trả thù cho bằng. Mặt bể tối dần, Du bỗng nao nao nhớ, cách đây hai năm, một đêm như đêm nay, cũng vào giờ này, Du trôi lên đêm trên mặt bể, ta Du sắp sửa buông xuôi, thì thơm hiện ra, đầm điên nước mắt. Không ngờ hôm nay lại đứng cạnh thơm, Du lo sợ, tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Thơm sờ bàn tay Du, bỗng thấy chiếc nhẫn. Nhẫn anh vẫn giữ đây à? Du nắm chặt tay thơm. Hai bàn tay mềm mại nóng rang, tưởng có chiếc sơn đang gắn chặt vào tay Du. Đời nào anh để mất được hở thơm? Du, bỗng nhớ ra nhiệm vụ anh em cử. Anh em cung đảo nhờ em mai hai lát cờ đỏ sao vàng. Du trao gói giấy bọc vải đỏ vàng cho Thơm, Thơm ôm vào ngực kính cẩn. chưa nói, thôi Thơm vì nghĩ kẻo mệt. Thơm vẫn đứng yên tầng ngần nhìn Du, tay Du bỗng nóng sang đầu bừng bừng, chống ngực nệnh thình thình, hồi hộp quá. Du nhìn quanh, vắng vẻ, bóng cục tàu đổ xuống như che khuất cho hai người. Du miếm môi, cố thu hết nghị lực. Hai chân như có hàng trăm con vực nhỏ ly ti chạy trong máu. Gió, sóng tàu như ngừng cả lại. Du kéo mạnh tay Thơm. Thơm ngã vào lòng chu du. du cúi xuống, hoa lên, đặt một chiếc hôn nóng hổi lên trên môi Thơm ngất ngay vui sướng. Hai cặp môi ấy như gắn chặt vào nhau. Một phút sau mới rời ra. Nước mắt Du chảy chan hòa trên gòn má Thơm. Thơm ơi! Thơm bị kết án chung thân, anh bị đài ra côn đảo. Không ngờ hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta suốt đời không bao giờ quên được công ơn cách mạng. Trong những ngày đi trên mặt bể, anh chị em Chí Hòa, côn đảo suốt từ sáng đến chiều quấn quýt chuyện trò, hát hò, đánh cờ tướng, kể hết chuyện này sang chuyện khác vui hơn ba ngày Tết. Tiếng Bắc nhẹ nhàng, tiếng Trung đầm ấm. Tiếng nam chức phát sôi nổi chen nhau, cười đùa huyên náo. Không ai dám bảo đây không phải là anh em ruột thịt một nhà. Anh em ở công đảo, một số quần áo rách rưới quá. Các chị lấy vải, định mai áo quần, khâu cho mỗi anh một chiếc quần đuôi. Chị liên người Sài Gòn, xé nửa cái chăn vải, khâu cho bác Thái một cái áo cổ vuông bắc Thái mặc vào, anh em gieo lên, bác Thái bảnh trai quá, bác Thái trẻ quá. Thê, cầm lấy vật áo bắc Thái, lắm tấm hoa tím, chen lẫn hoa vàng, cười. Có cái áo này mà đóng Ngọc Hoàng Thượng Đế thì đẹp phải biết. Anh em sực nhớ chuyện bác Thái, ngồi vắt chân chữ ngủ, lằn ra cười đau cả bụng. Một chị ở Khám Chí Hòa, nhưng quê ở Bắc Ninh đưa cái sắc vải hoa, có thiêu một nhánh hoa hồng đỏ thắm nói với Du, Chị song, người bến tre cho tôi đấy, được tin chúng tôi về, chị thức suốt hai đêm để thiêu. Du hỏi, Thế chị ấy không về à? Chưa về được, hiện nay ở khám trí hòa, chúng còn giữ lại một số rất đông các chị, các má Nam Bộ, các chị các má đang tiếp tục đấu tranh để được về. Một anh khác nói, Tôi lại có cả ca dao của các em bé Nam Bộ xếp tặng mới thích chứ. Rồi anh rút sổ tay, oan oan đọc luôn. Trong tù cháu bé miền Nam nhìn về Hà Nội nhớ thương bác Hồ. Bác ơi mỗi mắt cháu chờ đến ngày độc lập bác vua trong này. Cho đàn cháu nhỏ cầm tay, hôn lên tráng bác thỏa ngày nhớ thương. Một đồng chí già ngồi tỉ tê với bác Thái. Tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ khóc, thế mà hôm sắp đi, các má, các em ôm lấy chúng tôi khóc rưng rứt, vừa khóc vừa nói. Các đồng chí ra nói với đồng bào miền Bắc, với cụ Hồ, đồng bào Nam Bộ, mỗi người chỉ có một quả tim nên cũng chỉ có một tổ quốc, một cụ Hồ mà thôi. Đồng bào Nam Bộ chết sống, cũng quyết đấu tranh, đến thống nhất độc lập hoàn toàn, mời cụ Hồ vào thăm Nam Bộ. Nghe nói tự nhiên tôi cũng òa lên khóc như trẻ con. Đồng chí kể đến đấy, nước mắt ứa ra lăn xuống má. Một anh 18-19 tuổi, chiến sĩ chủ lực quê ở Hà Nam, cũng bị giam ở Khám Chí Hòa, kéo tay vịnh đến cái sắt của mình. Anh ngồi đây, tôi cho xem cái này quý lắm. Anh mở sắt, lục trí đáy một túi bằng vải hoa lắm tắm, mở túi lấy một gối vải xanh, ở ngoài bọc ni lông vàng, vịnh chố mắt không hiểu cái gì mà gói cẩn thận thế. anh kia đưa gói ni lông hỏi vịnh, anh có biết trong này đựng gì không? vịnh lắc đầu tò mò, chịu thôi, gì mà quý thế? anh lại đưa lên mũi vịnh ngửi xem, vịnh ngửi ngửi, chẳng thấy gì cả, gói ni lông không bắt được hơi. anh ta lại đưa lên mũi mình hít một cách say sưa như hô một đóa hoa thơm lắm thơm lắm vịnh càng to mò cho xem đi súc ruột lắm anh này nhích lại gần vịnh mở cái gói ni lông ra ở trong là một nắm đất nâu nâu có dính vài lá cỏ khô anh đưa tay bớp bớp hoàng đất đất gì mà quý thế anh này nhìn nắm đất triều mến thiết tha nó là đất thôi Nhưng là đất Nam Bộ, hôm tôi ra đi, chị Nguyệt, người Bà Rịa cùng quen nhau trong những ngày tra tấn ở sở mật thám. Chị chạy theo, dưới vào tay tôi nắm đất này và nói, anh giữ lấy nắm đất miền Nam, anh ngó đến nắm đất thì đừng quên đồng bào Nam Bộ. Vịnh nhìn nắm đất tần ngần quyến luyến, anh cho tôi một nửa đi, tôi là người Nam Bộ. Anh này nhìn Vịnh, anh là người Nam Bộ à, thế tôi cho. Anh móc túi, lấy chiếc mùi so trắng, sang một miếng đất ra làm hai, rồi đưa cho vịnh. Anh giữ cẩn thận nhé, rơi đi một hạt là đau lòng lắm. Đôi bạn trẻ ngồi sát vào nhau. Hai người cầm hai gói đất, nói chuyện như hai anh em ruột. Ba ngày ba đêm, tàu đã đến bờ biển Sầm Sơn. Ba giờ chiều, ngày 21 tháng 9 năm 1954, một chiếc tàu NCT... Ra chở, anh chị em vào chỗ trao trả thù binh. Tàu rẽ cửa bể vào sông, thê gieo lân. Quê tôi đây rồi các đồng chí ơi. Đây là gì? Bến hớn Hải Thôn, cửa bể này, ngày nào tôi cũng đi đánh cá. Ở đây nhiều cá nục cá chim lắm. Thế chắc cậu cũng sắp gặp được vợ con rồi. Đã chắc gì, xa cách sáu năm nay rồi. Miệng nói thế, nhưng thê mong sự thật đừng như lời nói. Anh em nhìn lên bờ, nhà cửa trắng toát, một lá cờ đỏ to lớn bay phấp phới nhụm đỏ lưng trời. Hai bên bờ, đồng bào đứng đen như kiến, trên đầu nườm nợp bóng cờ, có cả tiếng thanh la trong ếch nữa. Hàng cột sắt đường tàu cắm ngang sông rõ dân, thê chỉ những cột sắt lỗm trộm như trong cười ồ ồ trong lơ mơ thế kia chỉ đã từng lật đổ một cano và 50 lính pháp xuống chầu Hà Bá Diêm Vương đấy tàu sắp cập bến đồng bào trên bờ đưa nón lên vẫy như hàng ngàn cánh chim bồ câu trắng các anh các chị ở chí hòa cả các em nữa đều rút trong áo mỗi người một lá cờ nhỏ xinh xinh vẫy vẫy hai lá cờ thơm mai cho anh em cung đảo đã xong từ hôm kia Bắc Thái Cắm vào một chiếc cán đã chuẩn bị sẵn từ công đảo, phất ly lịa rối rít, Cả chiếc tàu ngập trong màu cờ. Lá cờ xanh trắng đỏ cắm trên nóc tàu. Trước màu đỏ rực rỡ đã nhạt hẳn đi như một ngọn đèn sắp tàn thắp dưới ánh trời nắng trưa mùa hè. Tiếng hoang hô seo hò tưởng như không bao giờ hết. Các anh, các chị bước lên bờ, gọi danh sách xong thì trời vừa tối. Đèn được bực sáng trưng như một hải cảng. Xung quanh vui vẻ hơn ngày hội. Các anh, các chị cứ hoa cả mắt, không biết nên xem chỗ nào trước. Các em thiếu nhi, đánh trống ếch, thanh la, kem học sinh cầm chim hòa bình, các cụ, các mẹ cũng múa. Chỗ nào cũng lạ, cũng vui, cũng thích, cũng tràn ngập tình yêu mến thiết tha. Anh chị em ngồi tạm ở sân để chờ vào trại uống nước, thay áo. Một đội thiếu nhi, vào khoảng 12-13 tuổi đi đến. Em nào cũng đội ca lô xanh viền vàng, mặc áo sơ mi phin trắng, cổ quàng khăn đỏ, mặc váy hoa. Em hoa xanh, em hoa tím, có em hoa vàng lẫn đỏ, lắm tắm rực rỡ vui tươi. Em nào cũng cắt tóc ngắn, gọn ghẻ, môi chím chím cười. Các anh, các chị nhìn các em lòng rạc rào vui sướng. Dưới thời đại cụ hồ, con em chúng ta đẹp bằng ngàn vạn lần thời nô lệ. Thề vỗ vai bảo bác Thái, có lẽ các em ở thị trấn Thanh Hóa mới xuống thì phải, ăn mặc đẹp hơn cả lũ con tay ngoài đảo. Bác Thái cũng gật, đúng là thị trấn, con nhà buôn bán giàu có mới được quần áo đấy. Anh cán bộ phụ trách đề nghị các anh chị đứng thành một vòng tròn để các em biểu diễn văn nghệ. Các em bước vào, đội hình hai hàng dọc thẳng tắp, vừa đi vừa hát. Tiếng hát trong trẻo ngân vang, tươi mát làm sao. Ngọn đèn điện 200 nến, tỏa ánh sáng trong xanh xuống quần áo các em. Màu sắc càng rực rỡ, thê lẫm bẩm. Bao giờ con Huê nhà mình mới có được bộ áo quần ấy? Các em đứng thành một vòng tròn nắm tay nhau. Một em khoảng 13 tuổi, mặc vái hoa màu tím, chen lẫn màu xanh. Bước ra giới thiệu rất mạnh dạng, không ngừng ngập tí nào. Thưa các anh, các chị, để chào mừng các anh, các chị được trở về tổ quốc, chúng em, đội chim hòa bình của sớm, xin nhảy điệu yêu hòa bình. Em quay lại, giọng bắt nhịp, yêu hòa bình, hai, ba. Thề đứng sửng như pho tượng, mắt mở to, trong ngực nện thinh thinh. Có đúng không? Chắc là không phải. Phải thế nào được? Con hoa mắt tuét. Lên sáu, còn ở truồng có thể trở thành thế này được không? Đời nào? Nhưng mà không, đúng rồi. Cái sẹo ở cạnh tay kia, nằm lên bốn, nó ngã vào cối giả gạo. Đúng lắm, không thể nhầm được nữa. Cô bé đội trưởng đội chim hòa bình đang sai sư múa, chạy đến mời bạn ngay trước mặt thê. môi em chím chím cười em dơ lên mềm mại, mắt em lông lanh như hai giọt sương đọng trên lá sen một sớm nắng xuân. Thê không nén được nữa, chạy ra bế sốc em lên. Ô kia, anh để em múa chứ. Thê siết chặt em vào lòng, làm rơi cả mũ ca lô nước nở. Huê ơi, thầy đây, con không nhận ra à? Huê nhìn Thê và cũng oà lên khóc. Thầy! Thầy được về rồi à? Mẹ con đâu? Hai em con đâu? Hai em con, nó theo các chị lên trại xem chớp bóng rồi. Nó cũng có áo đẹp. Một chị hộ lý bưng nước đường cho anh em uống cũng ngừng lại. Hòa chỉ vào chị, mẹ con kia kia. Thầy nhìn chị hộ lý. Chích khăn mẫu quả đen, quần vải láng mới tinh, mặc áo cánh phin trắng. Ngực đeo huy hiệu hồ chủ tịch, trẻ như hai mươi lăm, hai mươi sáu, thề không thể hiểu thêm được nữa. Người vợ đi hót phân, quanh năm, váy vá chằn, vá đụp, lặn hết cồn mã này đến bãi hoang nọ, cố tìm đầy gánh cức, hôm nay lại có thể thế này được à. Chị hộ lý, tay bỗng rung rung, xích rơi vỡ hết cả cái nước, ngẹn ngào. Nhà đã về. Nhà! Tất cả đội chim hòa bình đều ngơ ngác, khán giả cũng ngơ ngác. Các em chim hoa bình quên cả việc nhảy múa, chạy đến vây quanh lấy thê. Thầy Lý đấy, hồi Lý. Ừ, thầy Lý đấy, thầy Lý bị tu được về. Con hoa ngày mới đẻ, cậu ruột nó làm công nhân trên tỉnh, đặt tên cho là Lý, nhưng sao thấy con mình rách rưới khổ quá con gọi là Lý là Lài, người ta cười cho, nên cứ gọi nó là con Hoa. Mãi đến hôm nay, đất nước thắng lợi hòa bình, Thê mới được thấy con mình mặc áo đẹp, mang tên đẹp. Chị Thê đứng cạnh chồng âu yếm, vui sướng như một đôi vợ chồng mới cưới. Từ ngày nhà bị bắt, mẹ con ở nhà làm lụng nuôi nhau. Đến năm 52, chính phủ tịch thu ruộng của Việt Giang chia cho gia đình được ba sào. Nhà neo người, nhưng nhờ anh em du kích, chị em trong đoàn thể giúp đỡ kế cài nên ruộng cũng tốt. Ba mẹ con từ đấy ngày được hai bữa cơm no, không phải đói khát như trước nữa. Đến cuối năm 53, đảng phóng tay phát động quân chúng ở xã Minh đấu tranh thắng lợi, nhà ta được chia quả thực loại A nên cũng cố dành dụm mai sắm cho các con. Tội nghiệp chúng nó, từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày đấu ngã bọn địa chủ mới được có manh áo lành. Kể đến đấy, chị Thê nước mắt ràng rủa, nước mắt sung sướng biết ơn công ơn của bác của đảng đối với người lao động khổ nghèo đã thấm mặn trong dòng nước mắt ấy. Du và Thơm cũng đến cạnh Thê, Thơm nhặt chiếc calo phải sạch cát đội lên đầu cho lý. Chị Thê bưng nước đường đưa cho Thơm, Du và Thê mời anh chị uống, nhà uống đi. Anh em quay lấy thành vòng tròn, hết nhìn du, thơm, lại nhìn thê, vợ thê, em lý. Cảnh hai cặp vợ chồng đoàn tụ giữa hòa bình làm mọi người cảm động ứa nước mắt. Ai cũng thấy sung sướng như chính mình được đoàn tụ. Tất cả mọi người đều nghĩ. Nếu chúng nó còn muốn đầy du, thê ra công đảo, đầy thơm vào khám chí hòa, bắt chị thê phải quay trở lại cuộc đời đối khác. Bác em Lý phải trần truồng Nếu chúng nó còn muốn cướp giật áo đẹp Của các em đội chim hòa bình Nhất định phải nghiền nát chúng nó ra Còn một người Còn một giọt máu Còn một hơi thở còn đánh Nhất định chúng nó phải tiêu diệt Nhất định phải giữ lại hạnh phúc tương lai của chúng ta Ánh điện tỏa sáng tương bừng Trời đêm lấp lánh sao Gió mát rười rượi Thổi bay bay tấm khăn đỏ trên ngực Các em gái đội chim hòa bình. Hà Nội, tháng 11 năm 1954, Phùng Quán